mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu trên kênh chuyện cỏ lông trông chương 14 phẫn nộ cái gì hai chữ cùng bật ra miệng từ ba người khác nhau nhất là lệ Minh Vũ nỗi sợ hãi không thua gì về bi thương của anh mộ thừa thuật đầu là khiếp sợ sau đó chợt thấu hiểu một việc gì đó an tiểu Đá hoàn toàn hóa đá lệ Minh Vũ có phản ứng đầu tiên anh đứng bất dậy bàn tay anh cứng rắn như kiểm sắt túm lấy cánh tay của bác sĩ sắc mặt anh vừa tái mét vừa đau thương và lẫn vẻ nguy hiểm đáng sợ anh sẵn rộng xảy thai lần nữa cái gì là xảy thai lần nữa chuyện gì xảy ra với cô ấy bác sĩ hụt đau cô ta hoang mang anh anh không biết việc cô ấy xảy thai tôi biết thì tôi hỏi cô làm gì anh quát to Bác sĩ ngây người, lại nhìn mộ thừa và an tiểu đoá. Hai người cũng không biết. Mộ thừa thất thần lắc đầu, lòng anh đau đớn khôn cùng. An tiểu đoá đẩy lệ minh vũ ra, vọt tới trước mặt bác sĩ, đôi mắt ngần ngấn nước. Tại sao khi biết tiểu Nhuyễn mang thai, cô không nhắc đến tình hình trước đây của cậu ấy? Bác sĩ xoa bóc cánh tay, cất giọng mệt mỏi. Khi khám thai, chúng tôi chỉ kiểm tra vị trí của thai nhi, Còn muốn nắm rõ tình hình cổ tứ cung của thai phụ Phải làm phẫu thuật mới biết được Lệ minh vũ lặng người Anh chống tay lên bàn Thở gấp gáp Hốc mắt anh đỏ ửng Hình dáng của anh lúc này rất đáng sợ Bác sĩ phát hoảng lo lắng Nắm đấm của anh dáng chúng mình Nhưng lệ minh vũ không có Từ đầu đến cuối anh chỉ cố gắng hít thở Điều chỉnh nỗi đau vô ngần trong lòng Lòng ngực anh phập phồng dữ dội Gân xanh trên trán nổi rõ Vài phút sau, cảm xúc của anh thoáng dịu bớt. Anh nhìn bác sĩ, gần giọng nói Tôi muốn biết rõ vợ tôi như thế nào. Bác sĩ cũng nhận thấy anh không biết gì thật. Cô ta vô thức nuốt gan, hít thở chậm rãi chỉ vào phim X-quang. Đây là cổ tử cung của cô Tô. Kỳ thực, chúng tôi rất hiếm khi chủ động nhắc đến chuyện xảy thai của bệnh nhân. Khi khám siêu âm, chúng tôi thường tập trung vào vị trí và sự phát triển của thai nhi. Nhưng trong quá trình phẫu thuật Chúng tôi sẽ biết rõ thai phụ đã từng xảy thai Hoặc sinh con trước đây hay chưa Nói đoạn Cô ta hít sâu lấy hơi Cô giơ tay chỉ vào một vị trí Trên phim x-quang Ở đây là vị trí của thai nhi Mà cô tôi bị xảy lần trước Còn thai nhi lần này nằm ở hướng ngược lại Vì vậy không ảnh hưởng đến lần mang thai này Trên phim chụp, chúng ta có thể thấy cô tô xảy thai lần trước là do tác động của bên ngoài dẫn đến phẫu thuật não hút thai. Chúng ta đều biết việc não hút thai sẽ khiến lớp nội mạc tử cung bị mỏng đi và không có cách nào hồi phục. Rất nhiều người không biết kiến thức này, họ cho rằng chỉ cần dưỡng sức thì không sao, nhưng thực tế không hề như vậy. Khi thụ thai, vị trí của thai nhi ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa bé sau khi sinh. Phụ nữ bị xảy thai phải hết sức cẩn thận, nếu thai nhi không nằm ở vị trí từng nạo hút thì rủi ro không cao. Nhưng một khi thai nhi nằm ở vị trí từng nạo thai, phải cẩn thận tuyệt đối, phải đề phòng hiện tượng xảy thai hoặc sinh non. An tiểu Đóa bụng miệng, cô cũng biết kiến thức y khoa đơn giản này, nhưng cô không ngờ tiểu nhiễm từng mang thai. An tiểu đoá buồn bực, nếu cô biết sớm, cô nhất định chăm nom tiểu nhiễm kỹ lưỡng. Mộ thừa cũng là bác sĩ Đương nhiên anh hiểu điều này Anh cố nén nỗi đau hỏi khẽ "Tôi nhiễm xảy thai lần này Là do tác động từ bên ngoài Bác sĩ lắc đầu Chúng tôi phát hiện lần này cô tô xảy thai tự nhiên Cô ta nhìn lại Minh Vũ Nếu tôi đoán không sai Lần này cô ấy bị một cú sốc Hoặc đau thương quá lớn Phụ nữ khi mang thai kiêng kỵ nhất những điều này Đặc biệt là cô ấy từng xảy thai Nên phải chú ý hơn bộ trưởng lệ lệ Minh vũ nhìn bác sĩ tim anh đã nát vụn từ lâu tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng hy vọng anh nên chuẩn bị tâm lý xảy thai tự nhiên ảnh hưởng lớn tới phụ nữ hơn là xảy thai do tác động bên ngoài cô tôi còn trẻ cô ấy sẽ nhanh chóng hồi phục tuy cô ấy xuất huyết nhiều nhưng ít nhất vẫn giữ được cổ tử cung trong quá trình phẫu thuật chúng tôi cũng kiểm tra hai ống dẫn chứng và buồng chứng của cô ấy may là tất cả vẫn bình thường Chỉ cần sau này điều dưỡng cẩn thận, cô ấy sẽ còn cơ hội mang thai. Nhưng mong anh lưu ý, lần xảy thai tự nhiên này và lần xảy thai do tác động bên ngoài hồi trước vẫn còn thương tổn với cổ tử cung của cô ấy. Nếu không cẩn thận, sẽ tạo nên quán tính xảy thai, lúc đó rất phiền phức. Bác sĩ khuyên nhủ chân thành. Vẻ mặt lệ minh vũ nặng nề, một lát sau anh gật đầu. Tổ nhiễm được đề đến phòng bệnh số 6. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Lệ Minh Vũ bước vội đến phòng bệnh số 6. Đầu óc anh rối rắm như mớ bòng bong. Tay anh cuộn thành quyền để nén bi thương và căm phẫn từ lúc biết tin đến bây giờ. Mộ thừa đuổi theo sau kéo lấy tay Lệ Minh Vũ. minh Vũ, cậu phải nói rõ với tôi. Mộ thừa còn chưa nói hết câu. Lệ Minh Vũ đang kiềm nén cơn giận đã vùng nắm đấm. Mộ thừa lảo đảo ngã vào tường. Lệ Minh Vũ cáo kỉnh, một tay túm áo blue trắng của mộ thừa, một tay hạ nắm đấm. Khóe miệng, mộ thừa dướng máu. An tiểu đoá đuổi theo, bắt gặp cảnh này, cô choáng váng. Cô xông lên trước ngăn cản, nhưng sức lực của cô so với Lệ Minh Vũ chỉ như một con kiến. Mộ thừa, anh là thằng khốn. Lệ Minh Vũ túm áo mộ thừa, ánh mắt lạnh lùng. Anh làm gì tô nhiễm? Tại sao anh đối xử với cô ấy như vậy? Xảy thai lần trước là do anh bức cô ấy ư Cô ấy có thai với anh Anh lại cầm thú khiến cô ấy xảy thai Tôi nhịn anh đủ lắm rồi Tôi có thể xem như giữa anh và tố nhiễm Chưa có chuyện gì xảy ra Nhưng lần này lại để tôi biết Hóa ra cô ấy từng có con với anh Anh là bác sĩ của cô ấy Không ngờ anh lại cầm thú đối đãi Với cô ấy như vậy Nói xong anh nện thêm một đấm an tiểu đoá hết thất thanh cú đấm này không trúng mộ thừa như mong muốn Anh chụp tay lệ minh vũ Ánh mắt bỗng lạnh buốt Lệ minh vũ Cậu bị điên phải không Ai mới là cầm thú Cậu Mộ thừa chưa hết lời Một y tá vội chạy đến về mặt trắng bạch Chứng kiến cảnh này Bác sĩ mộ, bệnh nhân ở phòng số 6 đã tỉnh Lệ minh vũ nghe thấy Thả mộ thừa ra tức thì Anh chạy ngay vào phòng bệnh số 6 Mộ thừa xoa khuế miệng cùng đi với an tiểu đoá qua đó Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Long Trông Các bạn nhớ subscribe để cập nhật chương mới sớm nhất nhé Chương 15 Sự thật Phòng bệnh được thiết kế với màu vàng nhạt là chủ đạo Tạo cảm giác dịu dàng và thư thái cho thị giác dèm cửa sổ buông rủ che khuất ánh sáng bên ngoài tựa hồ một bức thành cách ly giữa náo nhiệt và yên lặng tô nhiễm lặng lẽ nằm trên giường bệnh ca giường trắng muốt cũng không theo kịp vẻ mặt nhợt nhạt của cô song thần sắc lúc này của cô đã đỡ hơn trước khi cấp cứu cô mở to đôi mắt trong veo cô ngỡ ngàng nhìn trần nhà như một đứa trẻ bất lực cửa phòng bệnh mở ra lệ minh phụ bước vào trước tiên sau đó là mộ thừa và an tiểu đoá Tô nhiễm muốn đứng dậy theo bản năng nhưng toàn thân đau nhức không sức lực. Trên mu bàn tay đang truyền dịch cô đau nhói vô thức bật ra tiếng rên, đầy mắt vụt lên vẻ kinh sợ. Lệ Minh Vũ đi đến bên giường ngồi xuống nhìn cô Trấn An. Anh nói nhỏ Em đừng sợ, mọi việc qua hết rồi. tôi nhiễm muốn cử động nhưng tay chân giống như không thuộc về cô. Cô cố gắng thế nào cũng không có tác dụng. thanh âm đứt quãng của cô vang lên tôi cơ thể tôi lệ minh vũ thấy cô không thể nhúc nhích anh ngây người sau đó nhìn mộ thừa cất giọng nôn nóng tại sao lại như vậy mộ thừa thở dài thuyền thượt cậu đừng lo lắng thuốc gây mê vẫn chưa tan nên cô ấy mới như vậy lệ minh vũ sực hiểu ra vô thức thở phào nhẹ nhõm Anh đưa tay xoa trán Tô Nhiễm, nhìn cô bằng ánh mắt nồng ấm. Em nghe thấy không? Chờ thuốc mê tan hết là em bình thường ngay thôi. Tô Nhiễm trước mắt, coi như đang trả lời anh. Cô lại rời ánh mắt từ Lệ Minh Vũ sang An Tiểu Đoá đứng gần đó. An Tiểu Đoá khóc suốt từ lúc cô vào phòng phẫu thuật, nên đôi mắt An Tiểu Đoá sưng húp. Tô Nhiễm trông thấy lòng cô trượt căng thẳng. Cô thều thào. cậu cậu sao vậy nghe tô nhiễm nói nước mắt dâng trào lên phiền mắt an Tiểu đoá nhưng cô ép không để nó chảy xuống cô cũng ngồi cạnh tô nhiễm cười qua làn nước mắt chẳng phải do cậu dọa mình ư tiểu nhiễm cậu làm mình lo lắm một hình ảnh mờ mịt quét qua tô nhiễm mọi trí nhớ trước khi ngất xỉu tràn về hạ đồng vào phòng làm việc lời cô ta như lưỡi rào sạch nát tim tô nhiễm Từng chữ, từng câu của cô ta vẫn vang vọng trong đầu cô. Vũng máu đỏ sẫm sệt qua mắt cô, bụng cô đau quặn thắt, tiếng còi xe cấp cứu, giống y hệt như bốn năm trước. đầu óc cô tỉnh táo trở lại, tô nhiễm đưa mắt nhìn Lệ Minh Vũ. Cô thảng thốt, đôi môi run run. Lệ Minh Vũ vẫn chưa thay quần áo mới, trên đó còn dính từng mảng máu lớn đáng sợ thuộc về tô nhiễm. Em sao vậy? Khó chịu ở đâu? Anh phát hiện vẻ mặt cô thay đổi nên tưởng cơ thể cô khó chịu. Anh lật đật hỏi. Mộ thừa đứng từ nãy đến giờ đột nhiên cau chết mày. Nỗi lo lắng càng hiện rõ trong mắt anh. Tô nhiễm thở hồn hển dường như cô đang hồi tưởng điều gì đó. Thuốc mê dần mất hết tác dụng cả người cô đau đớn như xương gãy thành trăm mảnh. Cô chảy chặt dơ tay lệ minh vũ xót già nắm lấy thầm thì vào tai tô nhiễm. Em muốn gì nói anh biết đi. tôi tôi nhiễm nhìn anh đôi môi cô khôn nứt hàng mi run rẩy toát lên vị sợ hãi và bất lực tôi Còn tôi đâu con đâu lúc trên xe cấp cứu tuy cô đau đớn khôn xiết nhưng cô nhớ mình chảy rất nhiều máu dấu vết trên quần áo lệ minh vũ như chứng minh cho những chuyện xảy ra lệ minh vũ nhíu mày cô nén nỗi đau lan tràn trong lòng anh vuốt ve gò má cô Em đừng nghĩ gì hết, chỉ cố gắng dưỡng sức thôi được không? Anh không biết cách khuyên nhủ người khác, nhất là khi đối mặt với người phụ nữ mà anh yêu thương. An tiểu đoá cũng lúng túng, sợ tô nhiễm hỏi mình, cô đứng dậy ngay tức thì đến gần mộ thừa. Tô nhiễm không ngốc, cô nhận ra điều gì đó trong lời trốn tránh của lệ minh vũ. Cô nhìn mộ thừa và an tiểu đoá nói sốc yếu ớt. Hai người, sẽ không gạt tôi đúng không? con tôi đâu? trong lúc nhất thời mộ thừa không dám nhìn thẳng vào tô nhiễm anh trầm mặc giây lát tiểu nhiễm em ngoan ngoãn nghe lời minh vũ nghỉ ngơi cho khỏe không tô nhiễm dốc hết sức lực ngồi dậy đầu cô hơi nhấc lên nhưng rồi lại ngã xuống lệ minh vũ hốt hoảng giữ chặt người cô em nghe lời anh nằm im thôi anh nói tôi biết đi con tôi đâu nước mắt giàn rụa trên mặt tô nhiễm An tiểu đoá cắn mạnh môi, thân sắc mộ thừa nặng nề khó tả. Còn Lệ Minh Vũ đau đớn vô ngần. Tuy không hề thảo luận trước, nhưng cả ba người đều ngầm hiểu ý nhau, không ai trong họ muốn Tô Nhiễm biết sự thật ngay lúc này. Họ sợ cô nghĩ không thông, lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Em ngoan, đừng khóc nữa. Lệ Minh Vũ đau thắt lòng, anh áp má vào mặt Tô Nhiễm, hôn đi nước mắt của cô. Anh càng dịu dàng, Tô Nhiễm càng khóc đúc nở. Mãi đến khi Y tá đến Mấy người làm gì vậy Tại sao lại để bệnh nhân khóc Có lẽ y tá làm việc ở bệnh viện chưa lâu Nên không biết mộ thừa và an tiểu đoán Là bác sĩ khoa ngoại thần kinh Trông thấy mộ thừa và an tiểu đoán Đều mặc áo blue trắng Y tá câu mày cấu kịnh nói Mấy người là bác sĩ Có biết kiến thức thông thường không Bệnh nhân vừa làm phẫu thuật nạm thai Mấy người Im ngay Mụ thừa đột nhiên quát to, vẻ mặt ôn hòa cố hữu trở nên khắc vị vô cùng. Y tá ngây người, cô ta đảo mắt qua giường bệnh rồi đến Lệ Minh Vũ ngồi cạnh đó, cô ta hoang hốt vô cùng, vì vẻ mặt Lệ Minh Vũ còn lạnh lùng hơn cả mụ thừa, đôi mắt anh cay nghiệt dõi nhìn y tá. "Mấy mấy người" cô ta lắp bắp. "Cô mau ra ngoài đi, chẳng hiểu tại sao bệnh viện lại chọn y tá ngốc như cô." an tiểu đoá phát cáu đẩy cô ta ra ngoài cô trông thấy vẻ mặt của lệ minh vũ và mộ thừa nhất là lệ minh vũ cô sợ anh không kiềm chế nổi sẽ giết cô y tá không hiểu chuyện y tá cũng cảm thấy bất ổn vội vàng chạy ra ngoài y tá rời khỏi phòng bệnh im phăng phắc đến đáng sợ lệ minh vũ trầm mặc mộ thừa lặng thinh an tiểu đoá cũng im xe Tổ nhiễm thẫn thờ, nước mắt đọng trên khóe mi, ánh mắt cô trống chảy và vô hồn. Cô thế này khiến lệ minh vũ đau đớn nát lòng. Anh muốn dỗ dành cô, nhưng không biết phải nói thế nào. Anh biết chuyện mất đứa bé không thể giấu lâu, nhưng anh không muốn cô biết ngay. Anh sợ cô hận anh, anh ích kỷ muốn giấu giếm cô. Nước mắt dâng lên viền mắt cô cuối cùng cũng chảy xuống, lăn dài trên má, nhỏ giọt xuống gối nằm rồi biến mất. Lệ Minh Vũ cúi gằm người, ánh mắt anh chăn trứ đau khổ và yêu thương. Làm sao anh không hiểu nỗi đau mất con? Với anh, nỗi đau này qua đi chỉ còn lại tuyệt vọng. Lúc này anh không muốn thấy tôi nhiễm khóc, nước mắt của cô khiến thế giới của anh sụp đổ và vô vọng. Chúng ta sẽ còn có con. Anh nắm tay cô, đặt một nụ hôn lên đó. Chờ em hồi phục, chúng ta sẽ sinh một đứa bé khác được không? Mộ thừa đứng cạnh cửa sổ Anh càng lo lắng quan sát gương mặt tái mét Và ánh mắt ngây dại của tô nhiễm An tiểu đoá cũng đến gần hơn Cười gượng Đúng đó tiểu nhiễm Cậu còn trẻ Bác sĩ đã nói chỉ cần cậu nghỉ ngơi cho khỏe Sau này sẽ còn có con Chờ cậu xuất viện Mọi người ra ngoài đi Giọng tô nhiễm nhàn nhạt, nhạt cất lên Tô nhiễm An tiểu đoá lo lắng Tôi rất mệt Chỉ muốn nghỉ ngơi. Tô nhiễm thì thào, sau đó nhắm nghiền mắt. Phản ứng của cô nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đến cả lệ minh vũ cũng ngạc nhiên. Anh cứng đầu người nhìn cô, một lúc sau anh nói Vậy em ngủ đi. Tô nhiễm im lặng, hơi thở gấp gáp vừa nãy cũng trở nên bình ổn, dường như cô rất mệt. Ba người cùng rời khỏi phòng, lệ minh vũ đóng nhẹ cửa Tới khi xoay người đi, mắt anh lạnh như băng giá, mộ thừa kéo lệ minh vũ. Cậu muốn làm gì? Cô ấy không hợp với nơi này. Anh cất giọng lạnh lùng. Mộ thừa cau mày. Cậu muốn chuyển viện. Lệ minh vũ nhìn mộ thừa. Chẳng lẽ không được? An tiểu đoán nổi nóng. Sức khỏe của tôi nhẫn lúc này rất yếu, không thích hợp chuyển viện. Tôi nghĩ khả năng chuyên môn của bác sĩ Mạch sẽ điều trị tốt cho tô nhiễm. Ngữ khí của Lệ Minh Vũ hết sức kiên quyết khi anh biết mọi thứ từng xảy ra với tô nhiễm, anh đã quyết tâm làm vậy. Một bên là cậu anh, một bên là vợ anh. Anh không biết giải quyết thế nào, cũng chẳng thể để mặc mọi thứ từ nay về sau không để tô nhiễm gặp gỡ mộ thừa dưới bất cứ hình thức nào. Anh chỉ có thể làm như vậy, so với đánh mất tô nhiễm thì những nỗi đau khác chẳng đáng là gì. Mộ thừa đọc hiểu suy nghĩ của lệ minh vũ Anh vừa muốn lên tiếng Lại trông thấy một y tá đi đến Giọng mộ thừa lạnh tanh Đến phòng làm việc của tôi rồi nói Ánh mắt lệ minh vũ trầm xuống Nếu cậu muốn biết chuyện về tô nhiễm thì đi theo tôi Mộ thừa nổi đoá quát lệ minh vũ Lệ minh vũ cắn răng đi theo mộ thừa vào thang máy Mộ Thừa về đến phòng làm việc, xử lý qua loa vết thương trên khóe miệng rồi ra hiệu Lệ Minh Vũ ngồi xuống. An Tiểu Đóa cũng đi theo bởi vì chuyện liên quan đến Tô Nhiễm, cô cũng có quyền được biết. Cô cảm thấy bầu không khí ngột ngạt và cượng cạo, bèn rót hai tách trà cho Lệ Minh Vũ và Mộ Thừa rồi ngồi xuống. Cơn giận trong lòng Lệ Minh Vũ vẫn chưa tan biến, thấy Mộ Thừa xử lý vết thương xong, anh cười nhạt. Anh muốn gì? ngụy biện cho hành vi đáng thẹn của anh Trăng An tiểu đoán rất muốn biết chuyện này Vì vậy cô nhìn mộ thừa Bằng ánh mắt ngừ vực Dù sao tiểu nhiễm cũng sống cùng mộ thừa Suốt 4 năm Chẳng lẽ hai người không hề có gì với nhau Trong 4 năm Mộ thừa nhìn ánh mắt căm giận Của lệ minh vũ tự người vào kế Nếu tôi nói tiểu nhiễm Từng có con với tôi là thật Thì cậu tính thế nào Anh khốn nạn Lệ Minh Vũ đứng bật dậy Toàn xông lên trước liền bị An Tiểu Đoá kéo lại Cô lắc đầu lia lịa. Anh bình tĩnh Bình tĩnh một chút được không Mộ thừa nhìn thẳng vào mắt Lệ Minh Vũ Nếu chuyện này là thật Cậu nói tôi biết Cậu có chủ động từ bỏ hay không Từ nay về sau Cậu sẽ buông tha tô nhiễm An Tiểu Đoá sừng sốt Lệ Minh Vũ mặc kệ An Tiểu Đoá Anh nhào lên trước Chống tay trên bàn làm việc Nhìn mộ thừa chầm chặt gần giọng Anh nằm mơ, tôi nói cho anh rõ, tôi tuyệt đối không từ bỏ, càng không để tôi nhiễm trở lại với anh. Dù cô ấy từng lên giường cùng tôi, thậm chí có con với tôi. mụ thừa nói thẳng. Cơn giận của lệ minh vũ cháy hương ngực, hai tay vô thức quận thành quyền. An tiểu đóa đau đớn cùng cực, cô không tài nào ngờ nổi, mộ thừa lại từng quan hệ với tiểu nhiễm. Hơn nữa tiểu nhiễm còn... Lệ minh vũ tôi chờ câu trả lời từ cậu. Mộ thừa nhếch mép, so với một Lệ Minh Phú tức giận, mộ thừa thong xong vô cùng. Lệ Minh Phú túm lấy cổ áo của mộ thừa trong tích tắc, anh nheo mắt, di sát vào tổ mộ thừa, anh nghiến răng. Anh nghe rõ cho tôi, tôi nhiễm là vợ tôi, tôi không quan tâm trước đây xảy ra chuyện gì, nhưng bắt đầu từ hôm nay, cô ấy là của một mình tôi, tôi không cho phép bất cứ người đàn ông nào dòm ngó cô ấy, nếu dám, tôi sẽ... Giọng anh càng âm trầm lạnh buốt, Từng chữ bật ra từ miệng anh Đầy tàn nhẫn và kiên quyết Muốn mạng anh ta Đôi mắt mộ thừa ẩn hiện đau thương nhìn anh An tiểu đóa cũng bị Lệ Minh Vũ hù dọa qua vẻ mặt Cô biết anh không nói đùa Một hồi sau mộ thừa hỏi Cậu yêu tô nhiễm Lệ Minh Vũ sán mắt vào mộ thừa Cười khẩy Liên quan gì tới anh An tiểu đóa không nhịn được Cô kéo hai người. Hai anh nói rõ được không? Cô nhìn Mộ Thừa, cố nén nước mắt. Những điều anh nói có thật không? Nếu đúng như vậy, người cô căm hận không phải Mộ Thừa mà là Tô Nhiễm. Cô là bạn thân nhất của Tiểu Nhiễm, tại sao cô lại người biết chuyện cuối cùng? Hai người đàn ông trầm mặc một lúc, cuối cùng Lệ Minh Vũ cũng thả Mộ Thừa ra, vẻ mặt anh nhẫn nhịn áp chế cơn giận vào lòng. Anh nhìn mộ thừa, giọng nói lạnh nhạt cất lên. Nói tôi biết, người đàn ông đó là ai? Anh vẫn chưa mê muội đến mức không phân biệt được mọi chuyện. Bao năm làm việc trong giới chính trị đã rèn luyện nên tính cách vững vàng cho anh. lý trí trở về giúp anh phát hiện ra điều gì đó không đúng. Anh hiểu tính cách của mộ thừa. Nếu mộ thừa thực sự quan hệ với tô nhiễm, mộ thừa sẽ không từ bỏ cô, huống chi cô còn có con với mộ thừa. Dựa theo tính cách của mộ thừa, mộ thừa không thể nào để tô nhiễm xảy thai. Nếu từ trước đến giờ anh luôn nghi ngờ mộ thừa, thì ngày hôm nay mọi việc làm và thái độ của mộ thừa đã chứng minh rằng mộ thừa trong sạch. Lệ Minh Vũ càng bối rối, ngoài mộ thừa thì còn ai? ăn tiểu đoán ngớ người, nhất thời cũng không thể hiểu ý nghĩ của lệ Minh Vũ. Nhưng mộ thừa bật cười bất đắc dĩ, lắc đầu vô vọng. Thảo nào tôi nhiễm chỉ yêu mỗi mình Lệ Minh Vũ Mộn thừa liếm môi Anh than nhẹ Thật lòng mà nói Tôi cũng rất sốc khi nghe chuyện tiểu nhiễm từng xảy thai Tôi không hề biết cô ấy từng mang thai Lệ Minh Vũ hóa đá Đau óc quay cuồng choáng váng Minh Vũ Nếu cậu quan tâm tiểu nhiễm Thì chuyển viện không phải là vấn đề cậu nên lo lúc này Cậu cần tìm ngay bác sĩ tâm lý cho cô ấy Tôi sợ tinh thần của cô ấy có vấn đề Mộ thừa lo âu nhìn lệ minh vũ dáng vẻ cô ấy bây giờ Gợi nhớ đến cảnh tôi gặp gỡ cô ấy Ở bệnh viện tâm thần 4 năm trước Không đúng, đợi đã Nói đến đây Mộ thừa đột nhiên im lặng Ánh mắt đông cứng tựa hồ nhớ ra điều gì đó Còn lệ minh vũ Cũng nghĩ đến một chuyện quan trọng Về mặt và đôi mắt của lệ minh vũ Đều hết sức trầm trọng Anh hớt hải kéo mộ thừa Giọng anh cần thiết Anh không biết chuyện tôi nhiễm từng xảy thai Nói cách khác, chuyện này xảy ra trước khi anh gặp cô ấy Ừ Mụ thừa bất giác đứng dậy Đi tới đi lưu trong phòng Anh bỗng nhìn Lệ Minh Vũ Suốt cuộc tôi cũng hiểu Nguyên nhân khiến tiểu nhiễm phải vào bệnh viện tâm thần Lệ Minh Vũ chính choáng ngã ngồi trên ghế sofa Mặt máy anh tái mét Vì đứa bé Cô ấy vì đứa bé mới vào bệnh viện tâm thần 4 năm trước, mộ thừa phát hiện tô nhiễm là bệnh viện tâm thần. Nếu lúc đó cô mang thai thì mộ thừa không thể không biết. Còn nếu chuyện tô nhiễm mang thai xảy ra trong 4 năm qua, mộ thừa cũng không cần xấu giếm anh. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất theo lời nói của mộ thừa, mộ thừa hoàn toàn không hay biết tô nhiễm từng xảy thai. Hay nói cách khác, tô nhiễm có thai rồi xảy thai trước khi vào bệnh viện tâm thần. Nếu vậy, bốn năm trước tôi nhiễm không chỉ trải qua chuyện hòa tấn bằng nhảy lầu tự tử, chuyện ly hôn với anh mà cô còn mang thai ngoài ý muốn, sau đó bất ngờ xảy thai. Lệ Minh Vũ đột nhiên nắm chết mắt, chán anh tú đầy mồ hôi lạnh. Anh đau đớn thở hồn hển Cảm giác khi biết mọi sự thật còn đau đớn hơn cả khoảnh khắc hay tin mình đánh mất đứa con. Mộ thừa bỗng xương kích động, xông lên trước đấm vào mặt Minh Vũ. An Tiểu đoá hốt hoảng, hoàn toàn không hiểu tại sao mọi chuyện biến thành thế này. Lệ Minh Vũ chết lặng, anh sụi lơ trên cái sofa, thân xác anh đờ đẫn, cò má đau nhức chẳng bằng một phần triệu nỗi đau trong lòng anh. Lệ Minh Vũ, tôi phải hỏi cậu mới đúng. Bốn năm trước cậu đối xử thế nào với tô nhiễm? Chẳng lẽ cậu không biết chuyện đứa bé? Mộ thừa sống to. Đứa bé? Lệ Minh Vũ thều thào. anh luống cuống không biết làm thế nào làm sao có thể bốn năm trước cô ấy đã có thai làm sao có thể cái gì mà sao có thể mộ thừa càng giận dữ vung tay đấm anh thêm một phát mộ thừa quá lớn bốn năm trước cậu không hề quan hệ với cô ấy đứa bé đó không phải của cậu thì của ai tôi lệ minh vũ lặng thinh làn môi run cầm cập bốn năm trước anh có quan hệ với tô nhiễm nhưng anh không chuyện nhầm lẫn tệ hại xảy ra trước mắt khiến an tiểu đoá hiểu thấu đáo những việc xảy ra cô kinh ngạc che miệng cất giọng khó tin lẽ nào tô nhiễm trúng dại đặc biệt thật em có ý gì hai người đàn ông đều nhắm vào cô an tiểu đoá vốn chỉ lẩm bẩm cho mình nghe nhưng bắt gặp hai người dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chặp cô vô thức nuốt khan toàn thân sườn gai ốc vội vàng xua tay hai anh hai anh đừng kích động để em nói từ từ nói mau đi lệ minh vũ rít lên an tiểu đá vội vàng kể hết chuyện tiểu nhiễm nhờ cô tư vấn vào bốn năm trước ngữ khí của cô ngần ngừ nhìn lệ minh vũ một cách dè dặt lúc đó tiểu nhiễm còn ngại ngùng hỏi em cậu ấy hỏi em rằng nửa người có thể mang thai không một thừa khó hiểu nhíu mày nửa người nửa người là gì em an tiểu đoán ngượng ngùng cô phải giải thích thế nào đây cô đành đưa mắt nhìn lệ Minh Vũ muốn nói lại thôi suốt cuộc lệ Minh Vũ cũng hiểu tất cả mặt anh trắng đến mức không một chút sắc hồng một nỗi đau đớn rụi vào trái tim anh rồi nổ tung anh nghe thở cơn xanh hiện rõ trên bàn tay siết chặt Một hồi lâu sau, thanh âm yếu ớt vang lên. Bốn năm trước, tôi quan hệ với tô nhiễm nhưng giữ lại màng trinh cho cô ấy. Mộ thừa bỗng hiểu hết mọi việc, vừa muốn xông lên lại bị an tiểu đoán ngăn cản. Anh phẫn nộ nói. Lệ Bình Vũ, cậu muốn tôi mắng cậu không bằng cầm thú hay hâm mộ bản lĩnh tài giỏi của cậu. Cậu có thù hận với tô nhiễm sao? Tại sao cậu có thể nghĩ ra một cách như vậy để tổn thương cô ấy? Lệ Minh Vũ mất hết sức lực, vẻ đàn ông trầm tĩnh hoàn toàn biến mất. Anh đau đớn và xót xa tột cùng. Đôi mày anh nhíu lại, ngón tay đang luồn vào tóc run rẩy. Mộ thừa mang anh rất đúng, anh còn tệ hơn cầm thú. Tô nhiễm vào bệnh viện tâm thần là vì tất cả hành vi đê tiện xấu xa của anh. Giữa khắc này, anh đã hiểu trọn vẹn mọi thứ. Bốn năm sau, anh chỉ biết hoài nghi cô phản bội mình, ngờ vực cô quan hệ với người đàn ông khác, vì anh chắc chắn bốn năm trước anh không người phá thân tô nhiễm, như vậy sẽ không mang thai. Ai có thể tin gái Trinh lại có thai, thế nhưng mọi việc lạ lùng và ngoài ý muốn vẫn cứ xảy ra. Lệ Minh Vũ vùi đầu khốn khổ, đầu anh hiện lên đêm sáng sinh bốn năm trước, vẻ mặt tô nhiễm trắng bạch rời khỏi bán sơn. Chắc chắn lúc đó cô đã có con với anh, sau đó không biết tại sao cô lại xảy thai. Hẳn khi bác sĩ sẽ ngỡ ngàng, cái trinh mà lại mang thai. Bàn tay Lệ Minh Phú cuộn thành đấm như sắp nát vụn, nỗi ăn năn, buồn phiền và đau khổ trói anh đến Nga thở. giọng nói tắc nghẹn. Trong một ngày ngắn ngủi, anh biết mình đã đánh mất hai đứa con. mười 16 Điện thoại Kỳ thực nỗi đau lúc này vẫn chưa là tất cả, vẫn chưa thấm thía vào đâu. Ta đau vì ta có mộng mơ và đợi ước mơ hạnh phúc. Cũng giống như lệ minh vũ, anh biết bản thân mình làm ba, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh một gia đình ba người vui vẻ ấm áp. Anh nghĩ đến cảnh con ngồi trên xe trẻ em, do đích thân anh làm, cười khúc khích nhìn anh. Nghĩ đến sáng về cấp sách đến trường của con, nghĩ đến từ nay về sau, anh sẽ không còn cô độc đối diện với cuộc đời. Chính vì những chờ mong này nên anh mới đau đớn và xót xa vô tận. Anh những tưởng ngày hôm nay mất đi một đứa con đã đủ thống khổ. Nhưng ngay khoảnh khắc này anh mới cảm nhận rõ ràng đâu là nỗi đau đớn vô bờ. Nỗi đau đớn vô bờ này vĩnh viễn không thể bù đắp. Bốn năm trước và bốn năm sau anh đã đánh mất hai đứa con. Tổ nhiễm vô tội anh mới là người giết chết con mình. Trên ghế sofa, lệ minh vũ tiểu tụy như một con sư tử thất bại hoặc như một con chim ưng bị tước đi đôi cánh. Đôi mắt trầm tĩnh thâm căn cố đế trở nên vô hồn như thủy tinh chìm sâu vào đại dương ân hận, đến cả bờ vai rộng lớn cũng mơ hồ phát run. Một người đàn ông thành công, thong rong đối diện với mọi sóng gió và quyết đoán trong giới chính trị ngày hôm nay lại thất bại và bất lực hơn bất kỳ ai khác. anh chưa bao giờ có loại cảm giác đất trời sụp đổ như lúc này mộ thừa ở bên có lẽ cũng mệt mỏi anh dựa người vào bàn làm việc nhìn chăm chặt lệ minh vũ anh trông thấy vẻ hối hận xót ra trong mắt lệ minh vũ nhưng lúc này ân hận buồn phiền thì làm được gì mọi chuyện cũng đã xảy ra An Tiểu Đoá bụng miệng suốt từ nãy đến giờ. Trước đây cô chỉ cho rằng Tiểu Nhiễm thuật miệng nói vui vì 4 năm trước Tiểu Nhiễm không hề kể cô nghe về cuộc hôn nhân của mình. Cô không ngờ lúc đó Tiểu Nhiễm nói về bản thân. Cô cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Tại sao cô có thể sơ suất như vậy? Nếu lúc đó suy nghĩ kỹ lưỡng, nhất định cô sẽ phát hiện Tiểu Nhiễm có gì đó bất thường. Tiểu Nhiễm không phải người thích thọc mạch vào chuyện người khác, vì vậy phải liên quan đến bản thân, thì Tiểu Nhiễm mới nhắc tới. Cô càng nghĩ càng đau xót Cô không tưởng tượng ra nổi 4 năm trước tiểu nhiễm xảy ra chuyện gì Mới đánh mất đứa bé Tiểu nhiễm đã phải chịu một mình như thế nào Cô luôn tự xưng mình là bạn thân của tiểu nhiễm Nhưng cô không xứng đáng Trong lúc nhất thời Toàn bộ phòng làm việc đều chìm vào Không gian tĩnh mịch đáng sợ Mỗi người đều xa vào một niềm áy náy Và đau khổ khác nhau Đến khi Bác sĩ mộ, bạn của anh À, bệnh nhân nằm ở phòng số 6 của khoa phụ sản không thấy đâu hết Các y tá đang tìm kiếm khắp nơi Một y tá vội vàng chạy đến, thờ hồn hển báo với mộ thừa Cái gì? Mộ thừa ngứa người Lệ Minh Vũ cả kinh, không nói không rằng chạy ra khỏi phòng làm việc trước tiên Mộ thừa và An Tiểu Đoán lập tức theo sau Họ đi được chừng 10 phút, tô nhiễm cũng biến mất Dựa theo lời nói của bác sĩ thì khi họ chạy tới phòng bệnh số 6 đã không thấy bóng dáng cô. Lệ Minh Vũ, Mộ Thừa và An Tiểu Đá chia nhau ra tìm tô nhiễm. Tô nhiễm vẫn mặc đồ bệnh nhân, hơn nữa cô còn rất yếu, vậy cô không thể đi ra. Ngay khi ba người họ sắp lục tung bệnh viện lên để tìm kiếm, rốt cuộc cũng có người báo tô nhiễm đang ở phòng dưỡng nhi. Khi Lệ Minh Vũ đến hành lang phòng dưỡng nhi, gặp tô nhiễm đang đứng đó, anh vô ý thở phào nhẹ nhõm. Ba người cũng dừng trước lối vào, đôi mắt Lệ Minh Vũ tràn đầy yêu thương dừng trên tô nhiễm đang đứng gần. Cả hành lang đều hết sức tĩnh lặng, tô nhiễm đứng yên ngắm những đứa bé mới được sinh đang khóc, đang cười hay đang đùa với bàn chân được bọc trong bao chân của mình qua cửa kính. vẻ mặt cô phờ phạc, mái tóc đen dày hiền thục soạn ngang vai càng làm cô gầy gò. Tô nhiễm không hề hay biết mọi người đang náo loạn tìm mình khắp nơi, Cô chỉ chuyên tâm ngắm nhìn em bé qua cửa kính, khóe miệng hơi cong lên, gương mặt lộn núm đồng tiền mờ mờ, về mặt hạnh phúc và thỏa mãn như một người mẹ vừa trải qua thời khắc vượt cạn thiên liêng. Lệ Minh Vũ bước đến gần tô nhiễm, An Tiểu đoán muốn đi theo nhưng liền bị mộ thường ngăn cản. Anh lắc đầu ra hiệu cô đứng yên ở đây mà anh cũng không lại gần, chỉ lặng im quan sát Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ cất bước nhẹ nhẹ, lòng anh đau đớn khôn nguôi. Dáng bệ của Tô Nhiễm như lưỡi dao sắc lạnh, rạch nát trái tim Lệ Minh Vũ khiến anh nghiệt thở đến khung cực. Rốt cuộc, anh cũng tới cạnh cô. Một lúc sau, giọng nói chầm chầm có vẻ khẳng đạc vang lên. Sao em không ngoan ngoãn nằm nghỉ? Tô Nhiễm không để ý phớt lời anh, hai mắt nhìn chầm chập vào những đứa bé bên trong. Lệ Minh Vũ đau thắt lòng, anh vươn tay ôm cô, hạ thấp giọng. Em vừa làm phẫu thuật, theo anh về nghỉ ngơi được không? Chẳng biết do so hơi ấm từ anh lan tỏa sang cô hay giọng nói của anh quá mức dịu dàng mà tối nhiễm cuối cùng cũng có phản ứng. Cô ngoảnh đầu nhìn lệ minh vũ, ánh mắt trong vắt như thủy tinh người sáng. Cô cười rạng rỡ với anh, nụ cười của cô làm anh si mê tức thì. Em bé dễ thương không? Cô lại tì chán vào cửa kính như một đứa trẻ khao khát ngắm nghĩa thế giới bên trong. Đau đớn đột nhiên bùa phê lệ minh vũ, dây lát nhấn chìm mọi ngôn từ lời nói của anh. Hồi lâu sau, anh kéo nhẹ cô về mình, nhìn cô chăm chú. Em ngoan, nghe lời anh về phòng nghỉ ngơi được không? Tô nhiễm quay đầu luyến tiếc ngắm những đứa trẻ trong phòng, lại nhướng mắt nhìn lệ minh vũ. Sau đó thấy mộ thừa và an tiểu đoá đến gần, cô cúi gầm đầu. Được. Thanh âm của cô yếu ớt như nụ hoa mới nở Làm người đối diện thương tiếc vô cùng Cô bất ngờ nghe lời Khiến cả ba người đều ngây ra Lệ Minh Vũ không nói tiếng nào Bế cô vào phòng bệnh Về đến phòng bệnh tôi nhiễm lặng lẽ nằm trên giường Lệ Minh Vũ đắp chắn giúp cô Y tá truyền dịch cho cô lần nữa Bác sĩ nhẹ nhõm hẳn Nhìn mộ thừa Trong lúc truyền dịch Nhờ mọi người trông chừng cô ấy Mộ thừa và an tiêu Đoá gật đầu lệ minh vũ ngồi cạnh giường bệnh đợi y tá tiêm thuốc xong anh dư tay vén tóc trên trán tô nhiễm sang một bên anh cất giọng dịu dàng lần sau không được tự ý tháo kim tiêm chạy lung tung em làm vậy mọi người rất lo lắng biết không tô nhiễm im lặng nhìn anh ánh mắt ngần ngừ làn môi run rẩy nhưng không nói tiếng nào chỉ gật đầu nhẹ lệ minh vũ đau xé lòng cúi thấp đầu đặt một nụ hôn lên trán cô tô nhiễm bỗng nhắm chặt hai mắt An tiểu Đoá vô thức vỗ ngực Còn mộ thừa lo lắng nơm nớp Lệ Minh Vũ tự hồ không định rời đi Anh ngồi bên giường trông nong tô nhiễm Thời gian chậm chậm trôi qua Ngay lúc mộ thừa và An tiểu Đóa định rời khỏi phòng bệnh Điện thoại của Lệ Minh Vũ đột nhiên đổ chuông Anh đứng dậy Đi ra xa tô nhiễm nghe máy Chẳng rõ đối phương nói gì Sắc mặt Lệ Minh Vũ thoáng thay đổi Sau khi cúp điện thoại Anh đến bên tô nhiễm Thấy cô mở to mắt nhìn anh nói nhỏ Anh phải ra ngoài giải quyết vài việc Em ngoan ngoãn ở đây chờ anh về Được không Tô nhiễm nhìn anh dây lát Cô gật đầu nghe lời rồi nhắm nghiền mắt Lệ Minh Vũ nhìn cô một lúc Anh mới đứng dậy đến chỗ mộ thừa và ăn tiểu đoá Làm phiền hai người trông chừng cô ấy Mộ thừa quan sát Lệ Minh Vũ chốc lát Anh gật đầu đồng ý Kỳ thực anh rất muốn hỏi lệ Minh Vũ tại sao tiểu nhiễm bất ngờ xảy thay nhưng trông thấy vẻ mặt nặng nề của lệ Minh Vũ anh đành đè nén khúc mắc này xe rời khỏi nội thành những tòa nhà phồn hoa hai bên đường mỗi lúc một thưa thớt lệ Minh Vũ siết chặt tay lái quan sát cảnh vật trước mắt xe phóng như bay về trước đầu óc anh không ngừng suy nghĩ về cuộc điện thoại vừa rồi chào bộ trưởng Tôi là bác sĩ Phương của bệnh nhân tâm thần Thanh Sơn, là bác sĩ khoa thần kinh đã tiếp nhận cô tôi trước đây. Tôi nghe nói anh đến Thanh Sơn ngay lúc tôi đang đi du lịch, không biết khi nào anh có thể đến Thanh Sơn lần nữa. Là bác sĩ Phương của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, sau khi nhận được điện thoại, anh liền tranh thủ ngay đến đó. Từ trước đến giờ, anh tự cho rằng mình rất hiểu tôi nhiễm, nhưng đến lúc này anh mới biết suy nghĩ của mình là sai lầm. Ra khỏi khu thành thị, xe lao thẳng về phía Thanh Sơn. Chưa bao lâu sau, bảng tên Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn đã đập vào mắt Lệ Minh Vũ. Bác sĩ Phương khoảng năm 50 tuổi, ông ta gầy dọc, diện mạo hơi xấu xí và kỳ lạ. Có lẽ vì vậy mà ông ta không được lòng của mọi người. Đến Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn một lần nữa, Lệ Minh Vũ phảng phất bước vào thế giới bệnh nhân mặc đồ trắng, vừa điên dạy, vừa như bình thường. Gặp Lệ Minh Vũ... Bác sĩ Vương rất nghiêm nở Ông ta tự mình ra đón anh vào phòng làm việc Rồi đích thân rót cho anh một tách trà Bác sĩ Vương Lần trước đến đây tôi chỉ xem một phần bệnh án của tô nhiễm Vậy còn bệnh án trước đó đâu Lệ Minh Vũ vào tảng vấn đề Lúc này anh nào còn tâm trạng thưởng thức trà Bác sĩ Vương ngồi xuống lắc đầu Tôi cũng không có bệnh án trước đó Lệ Minh Vũ nhíu mày Bác sĩ Vương có ý gì À, chuyện là thế này Tôi là bác sĩ đầu tiên tiếp nhận tình trạng bệnh của cô Tô Bệnh án cũng do tôi lập Nhưng sau này mẹ cô Tô đã lấy đi Tùy tôi biết làm vậy là không đúng quy định Nhưng người nhà bệnh nhân nằng nặc yêu cầu Tôi cũng không thể làm khác Bác sĩ Vương vội vàng giải thích Lệ Minh Vũ ngẩn ngơ Anh không ngờ bệnh án lại bị tôi ánh vân cầm đi Bộ trưởng lệ kỳ thường không có bệnh án cũng không sao Tôi nắm rõ tình huống của cô Tô Anh muốn biết chuyện gì cũng có thể hỏi tôi Bác sĩ Vương bổ sung Lệ Bình Vũ nhìn bác sĩ Vương âm thầm hít sâu, cất giọng nghiêm túc Tôi muốn biết nguyên nhân khiến tinh thần của tô nhiễm thay đổi Bác sĩ Vương gật đầu ông ta hồi tưởng Tôi nhớ khi cô tô được đưa đến bệnh viện Thanh Sơn thì tinh thần cô ấy đã xuất hiện vấn đề Lúc tôi tiếp nhận trường hợp của cô ấy tôi cũng hiểu phần nào tạo nên vấn đề của cô ấy Theo lời nói của mẹ cô Tô, cô ấy vì sẩy thai bất ngờ nên tinh thần trở nên hoàng hốt. Sau này khi tôi điều trị cho cô ấy, tôi cũng phát hiện chuyện sẩy thai là cô sốc lớn, khiến cô ấy suy sụp. Lệ Minh Vũ nghe thấy trái tim mình vỡ nát trong tích tắc, nỗi đau xé ruột xé gan rụi khắp người anh. Hóa ra mọi chuyện đúng là như vậy. Vài phút sau, anh cố dần xuống nỗi đau, giọng anh khản đặc. Bác sĩ Vương. Biết nguyên nhân xảy thai không? Tôi nghĩ anh nên hỏi đường sự hoặc bệnh viện tiếp nhận cô ấy khi đó. Tôi cũng từng muốn tìm hiểu vấn đề này, nhưng không cách nào tìm ra. Bác sĩ Phương lắc đầu tiếc nuối. Lệ minh vũ trầm tư, một lúc sau anh nhìn bác sĩ Phương. Khả năng tô nhiễm tái phát bệnh có cao không? Nếu cô ấy đã xuất viện thì chứng minh tinh thần của cô ấy hồi phục bình thường nhưng người nhà vẫn nên chú ý các tác động từ bên ngoài vì một khi chúng rối loạn lo âu tái phát, tình hình sẽ càng nghiêm trọng. Người nhà quan tâm cô ấy nhiều hơn thì không có vấn đề gì cả. Tình hình càng nghiêm trọng, lúc đó sẽ thế nào? Lệ Minh Vũ nhạy cảm hỏi. Bác sĩ Phương trầm ngâm giây lát, nhìn Lệ Minh Vũ. Theo nghiên cứu, thì tình hình nghiêm trọng nhất là tâm thần phân liệt. Lệ Minh Vũ đột nhiên run bắn. Bác sĩ Phương thấy vậy, lập tức mỉm cười. Nhưng anh đừng lo lắng quá, trải qua cuộc điều trị thời gian dài của 4 năm trước, thì cô Tô đã bình thường. Hơn nữa, vấn đề tâm lý chẳng qua là nỗi niềm tích tụ trong lòng, giải chuông cần người buộc chuông. Lệ Minh Vũ nhíu mày, mắt anh hiện lên nỗi lo vô cớ. Ra khỏi bệnh viện Thanh Sơn, Lệ Minh Vũ lên xe gọi ngay cho Đồng Hiệu, bảo Đồng Hiệu tìm mọi địa chỉ của các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố. Anh muốn kiếm bệnh viện tô nhiễm ở năm đó, tìm hiểu ra nguyên nhân khiến tô nhiễm xảy thai mới thôi. Trước ngày hôm nay, anh không hề biết tô nhiễm từng bị xảy thai, bây giờ đã biết thì khả năng tìm ra sẽ cao hơn. Muốn kiếm đúng bệnh viện năm đó quả thực rất khó, và lại chuyện đã qua 4 năm có thể tìm đúng bác sĩ năm đó hay không thì vẫn chưa biết tuy nhiên có một cách khác để biết sự thật là hỏi trực tiếp tôi ánh vân nhưng lệ minh vũ thà tự mình làm cũng không muốn tìm đến bà